Các bạn đang nghe truyện Ma Thần Máu, chương 58 đến chương 61 tại kênh youtube H Thiên Đường, website truyentaudio.mobi. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thưa Ma Vương, quân ta đã tiến đến sông Thanh Bình. Một gã hiệp sĩ có đôi cánh xương to lớn trên lưng, bay vào bên trong cung điện, quỳ xuống bẩm báo. Rất tốt, ngươi lui ra đi, thông báo chúng ta sẽ đóng quân ở đây, 7 ngày sau sẽ vượt sông lớn, tiến đánh Trần Thiên. Hắc ám ma vương trầm trầm nói, vì thế ma vương lan tràn. Tuân lệnh. Cả hiệp sĩ liền lui ra ngoài. i, I. Ta ra ngoài chơi đây, các ngươi ở lại nhé. Tiểu thư hắc mộng vui vẻ vương vai, chuẩn bị rời khỏi đại sảnh. Nhưng vừa đi được vài bước thì nàng quay đầu lại. Công chúa, phu nhân hai người muốn ra ngoài chơi không? Hắc mộng vui vẻ hỏi. Tại sao muội chỉ rủ hai người họ? Lại không rủ ta đi cùng. Ác linh nữ vương tỏ ra khó chịu. À, ta quên mất, ngươi muốn đi chung luôn không ác linh nữ vương. Nhưng mà ta lớn tuổi hơn ngươi, đừng gọi ta là muội muội, thật là khó nghe. Hắc mộng cào nhào một câu, tiếp tục đi ra ngoài. Đừng trách tiểu thư, cô bé từ nhỏ đã biến thành bất tử tộc, nên giữ mãi hình dạng trẻ con, không bao giờ trở thành người lớn được. Nhưng trong số các ma vương thì nàng ta đúng là lớn tuổi nhất, nên cứ gọi nàng ta là tiểu thư là được rồi. Dạ Lan công chúa đi ngang qua ác linh nữ vương, khẽ nhắc nhở nàng. nha đầu này hơi ác mồm ác miệng, nhưng thường xuyên giúp đỡ các vị ma vương mới, cô mới tiến hóa thành ma vương chưa lâu. Có gì không hiểu có thể hỏi nàng ta, nhưng nhớ tuyệt đối đừng gọi nàng ta làm em gái hay muội muội, những kẻ gọi nàng ta như vậy đều sẽ biến thành búp bê. Bạch cốt phu nhân khi đi ngang qua cũng lên tiếng nhắc nhở. Cảm ơn hai người đã nhắc nhở. Ác linh nữ vương gật đầu cảm tạ, nàng là vị ma vương vừa tiến giai của bất tử tộc, lần này tới đây chỉ để mở mang kiến thức. Cả bốn nữ ma vương đều bay ra ngoài, muốn đi vào rừng thiên ngắm cảnh, hoàn toàn không quan tâm đến chiến sự. Chúng ta cũng đi thôi, đến lúc đi chào hỏi đối thủ rồi. Hắc ám ma vương nhất thanh kiếm to lớn của ông ta lên. lững thững bước ra ngoài. Vợ yêu, đợi ta đi chào hỏi mấy tên kia xong, sẽ về tiếp tục yêu thương nàng. Đoạt mệnh ma vương cười quỷ dị, vuốt ve cây cung của hắn ta, sau đó treo nó lên vai, đội mũ trùng đầu kín mít bước ra ngoài. U ám ma vương lắc lắc đầu, cũng cầm theo một cuốn sách màu đen, được làm từ xương và da của ma quỷ đi theo. Phía trên sông Thanh Bình, dòng nước chảy rất chậm, mặt sông phẳng lặng giống như cái tên của nó. Ba vị hoa thánh và ba vị lâm thánh đứng trên không trung, nhìn về phía bất tử tộc quân đoàn đông đảo ở phía xa xa. Có lẽ không dưới 100 triệu đại quân. May mắn chỉ toàn là mấy bộ xương cấp thấp, thấp có tác dụng lót đường, quân tinh nhuệ thật sự có lẽ chỉ hơn 50.000. Thiên thanh liếc nhìn đám lính xương kéo dài tới tận chân trời, sau đó nhìn về mấy con quái vật hạch tâm kỳ đang bay lượn trên không trung. Cô đừng lo, ma thụ và hoa yêu của tôi cũng đã di chuyển tới được trừng thiên. Đang chuẩn bị cạm bẫy rồi, lũ xương khô này sẽ phải sớm rút quân thôi. Tử tinh nhàn nhạt nói, nhưng ánh mắt cũng hơi lo lắng. Sáu người đứng giữa con sông được một lúc, thì bảy vị ma vương cũng xuất hiện. Dáng vẻ các vị ma vương lúc này người âm trầm, kẻ lạnh lẽo, người nở nụ cười quỷ dị. Ai ai cũng phát ra uy áp mạnh mẽ, khác hẳn bộ dạng lười biếng khi nãy. Con cốt lông khổng lồ cũng trao luyện trên bầu trời, gầm thép thị uy. Kích thước khổng lồ của nó che phủ cả bầu trời, khiến người khác sinh lòng e ngại. Tà huyết ngồi trên vai hồng hoa, ánh mắt nhìn về bốn nữ ma vương, chép miệng không ngừng. Chật! Ba cô nàng kia dáng người tốt thật, nếu có một ngày mình tiến hóa thành quỷ vương, nhất định phải đi tán tỉnh các nàng. Khi tà huyết nhìn đến Hắc mộng, thì cô bé cũng nhìn lại hắn, sau đó nở một nụ cười kỳ lạ. A, bé gái này thật dễ thương. Nếu có một cô em gái như vậy thì thật là tốt. Anh có vẻ thích cô ta nhỉ? Đột ngột giọng nói của Hồng Hoa vang lên trong đầu tà huyết, giọng nói của nàng lúc này rét lạnh vô cùng. Không thích. Không thích. Tà huyết lắc đầu ly lịa, chối bay chối biến. Trừ em và hai chị của em ra, nếu anh còn tơ tưởng đến ai khác là em giết anh đấy. Âm thanh đáng sợ của Hồng Hoa lại vang lên, khác hẳn giọng điệu ngọt ngào thường ngày. Giọng nàng lạnh đến đổi khiến tà huyết tê cứng, hắn chắc chắn là cô bé không hề nói đùa. Anh biết rồi, mấy ma nữ kia thật xấu xí, anh sẽ không thích họ. Tà huyết gật đầu lia lịa, lấy lòng Hồng Hoa. Bây giờ tà huyết mới hiểu được tại sao Bạch Cúc lại nhắc nhở hắn cẩn thận với Hồng Hoa. Hắn vẫn luôn cho rằng tính cách của Hồng Hoa là suy ti, mật ngọt, nhưng giờ hắn có thể chắc chắn, nàng là một gender, một cô gái luôn luôn ngọt ngào. Làm mọi việc để lấy lòng người nàng thích, nhưng một khi nàng nổi cơn ghen, thì đó sẽ là thảm họa kinh khủng nhất. Thật xin lỗi, vừa nãy em lại trở nên khác thường rồi, em không có ý làm anh sợ đâu. Âm thanh ngọt ngào của hồng hoa vang lên trong đầu tà huyết, khiến hắn yên tâm trở lại. Hắc ám ma vương đi lên phía trước, nhìn một lượt sáu vị thánh. Ta là Hắc ám ma vương, chủ nhân của vương quốc tử vong, hiệp sĩ của cái chết. Trong các ngươi. Ai là kẻ đánh trận đầu? Hắc ám ma vương toàn thân ma khí tuôn trào. Đánh trận đầu là một phong tục ở thế giới máu, trước khi hai bên nổ ra chiến tranh, mỗi bên sẽ cử ra một vị thủ lĩnh, cùng đối phương quyết chiến. Trận chiến này rất quan trọng, bên thắng cuộc sẽ tăng thêm uy thế, còn bên thua cuộc thì ý chí bại lui. Hơn nữa đây thường là quyết chiến sinh tử, nên nhiều khi chủ tướng bị giết, chiến tranh còn chưa nổ ra thì một bên đã rút lui. Ta là chủ nhân của rừng thiên, thánh linh lâm thánh, đối thủ của ngươi. Thiên thanh cũng tiến lên phía trước, dõng dạc trả lời. Những người còn lại lập tức bay lùi về phía sau, chừa ra một khoảng trống vài dặm làm sân đấu. Cô ra tay trước đi. Hắc ám ma vương trầm trầm nói, tỏ vẻ phong độ. Vậy ngươi đừng hối hận. Thiên thanh nở nụ cười, toàn thân nàng thanh quan bạo phát, năng lượng của một vị thánh rừng lan tỏa trên bầu trời. Rừng thiên ở phía xa xa như sống lại, gió thổi rừng cây xào xạc. những cái cây khổng lồ cao hàng trăm mét đu đưa, hướng cành lá chỉ về vị thánh rừng. Từng điểm ánh sáng xanh bay ra từ những chiếc lá về phía thiên thanh. Xung quanh nàng thánh trừng được bao phủ bởi những đống sáng xanh nhỏ li ti, trông giống như một bộ áo bào lộng lẫy dệt từ ánh sáng. Cơn thịnh nộ của rừng xanh. Giọng của thiên thanh vang vọng bầu trời. Nàng khẽ nhấc tay lên. Một cành cây với những chiếc lá xanh mơn mẫn xuất hiện trên tay nàng, khẽ vẫy về phía hắc ám ma vương. Đó là báu vật thế giới, ý chí của tự nhiên. Giọng nói của hồng hoa vang lên trong đầu tà huyết, giống như đang thuyết minh cho hắn nghe. Báu vật thế giới là gì? Tà huyết hỏi lại. Chúng là vũ khí của các vị thánh và ma vương. Trên thế giới chỉ có một món duy nhất, em cũng có một món, là quyền trượng sự sống có khả năng phục sinh người chết. Của chị Bạch Cúc là tài quyết kiếm, có khả năng phán xét và hành quyết kẻ có tội. Chị tử tin có những hai món là kiếm không gian có thể cắt đứt tất cả mọi vật trên thế gian, món còn lại là vương miệng hoa vương có thể sai khiến hoa cỏ cây cối tuân lệnh của mình. Hồng Hoa vui vẻ trả lời. Tuyệt thật. Ước gì anh cũng có một món. Tà huyết than thở, âm thầm thề khi nào tiến hóa thành quỷ vương sẽ thu thập mấy món báu vật này. Không phải anh cũng có sao. Lời nói của Hồng Hoa khiến Tà Huyết giật mình. Anh làm sao lại có được những món báu vật quý giá như vậy được chứ? Cây thương của anh đó, chị tử tin nói nó là một báu vật cao cấp, có khả năng phá hủy không gian. Thật hả? Tà Huyết vô cùng bất ngờ, nhưng hắn ngẫm nghĩ lại thì thấy có lẽ cũng đúng. Thương Tần là một thứ vũ khí kỳ lạ, giống như có trí tuệ và nghe hiểu được lời Tà Huyết nói, có khả năng đáp lại khi hắn gọi tên nó. Trong khi tà huyết và hồng hoa trò chuyện, giữa dòng sông thiên thanh và hắc ám ma vương đang kịch liệt chiến đấu. Vô số đống sáng xanh trôi nổi bồng bềnh trong không trung, sau đó bắn thẳng về phía hắc ám ma vương. ầm! Một vụ nổ lớn vang lên, khiến bầu trời run rẩy, sóng xung kích lan tràn ra bốn phía. Mấy vị thánh và ma vương đều phải tạo ra lá chắn năng lượng ngăn cản xung kích. Hắc ám ma vương ở trong trung tâm vụ nổ, toàn thân cháy đen. Bộ áo giáp vốn cũ nát lại còn bị nổ đen thui, trông giống như có thể vỡ ra bất kỳ lúc nào. Tên Hắc Ám này sao vậy? Không phải mọi hôm hắn thường tự xưng là đệ nhất ma vương sao? Tại sao lại bị ả cây cỏ kia treo lên đánh như vậy? Tiểu thư Hắc Mộng cảm thấy biểu hiện của Hắc Ám rất tệ. Nơi này là rừng Thiên, Thánh Linh Lâm Thánh có cây cối trợ giúp, năng lượng sử dụng không bao giờ cạn, muốn đánh thắng cô ta ở chỗ này e rằng rất khó. Công chúa Dạ Lan giải thích. Ngươi nhanh đánh hết sức đi, đừng nhường cô ta nữa, nếu không khi trở về ta sẽ nói rồng đen ném ngươi vào hố chôn xương. Tiểu thư hắc Mộng hét lớn về phía hắc Ám Ma Vương, đầy vẻ đe dọa. Rồng đen là tên hắc Mộng đặt cho Diệp Thế Ma Long, chỉ một mình nàng dám gọi tên ông ta như vậy, những người khác đều gọi là Ma Hoàng, cho dù là những vị thánh thì cũng chỉ dám gọi ông ta là hắc Long. Dường như lời hù dọa của hắc Mộng có tác dụng, Hắc ám ma vương trên bầu trời hét lớn một tiếng sau đó biến thành hình dạng thật của ông ta. Bộ áo giáp cũ nát cấp tốc biến lớn, xuất hiện rất nhiều vết nứt, những làn khói đen tuôn ra từ khe nứt, tạo ra một sinh vật to hơn trăm trượng làm từ khói đen mặc áo giáp, phía sau lưng cũng có một đôi cánh năng lượng khổng lồ màu đen. Con quái vật hắc ám vung vẩy thanh ma kiếm khổng lồ, khói đen cuồn cuộn chém thẳng về phía Thiên Thanh. Bùng nổ năng lượng. Thiên Thanh vẫy nhánh cây ý chí của tự nhiên, Điều khiển năng lượng bắn về hắc ám Muốn đẩy lui ông ta ra Nhưng đòn đánh của nàng dễ dàng Xuyên qua người hắc ám Giống như xuyên qua làng khói Thiên thanh liền cấp tốc chuyển sang phòng thủ Ngưng tụ năng lượng tự nhiên Thành một tấm khiến trắng trước người Ken Lưỡi kiếm khổng lồ giống như làng khói Nhưng khi va chạm vào khiên năng lượng Thì lại vô cùng cứng rắn Đánh cho tấm khiên vỡ nát Thiên thanh phải bay lùi ra sau né tránh Hay lắm nhanh giết chết ả ta, khi trở về ta sẽ nói rồng đen thưởng cho ngươi. Tiểu thư Hắc Mộng đứng ở bên ngoài reo hò cổ vũ, nếu bỏ qua việc nàng miệng lưỡi có phần độc ác, thì dáng vẻ của nàng vẫn là một cô bé rất dễ thương. Hắc ám ma vương hóa thành khói đen bao phủ thiên thanh vào bên trong. Cả bầu trời mây đen mù mịt không thể nhìn thấy gì. Cô ta bị nhốt vào vương quốc hắc ám rồi, nếu trong 5 phút không thoát ra được thì sẽ bị hút cạn sự sống, trở thành một bóng ma. Tiểu thư hát mộng cười khúc khích nói. Ở phía bên kia sắc mặt mấy vị thánh trầm xuống, ai cũng biết hát ám ma vương đã sử dụng một loại kỹ năng đặc thù nào đó. Thánh linh sẽ không sao chứ? Thanh lâm lo lắng hỏi. Nếu thoát ra được thì sẽ không sao? Hát một lâm thánh dùng giọng nói già nu trả lời. Vậy nếu không thoát ra được thì sao? Vậy thì linh hồn cô ta sẽ trở về cây thánh linh, trải qua trăm ngàn năm thì sẽ phục sinh. H một chậm rãi nói tiếp. Cùng lắm thì tôi dùng kiếm không gian cứu thiên thanh ra, mọi người không cần quá lo lắng. Tử tinh rút ra chui kiếm, một khe nứt không gian xuất hiện trên đầu nàng, ánh mắt chăm chú nhìn đám mây đen khổng lồ trên bầu trời, giống như sẵn sàng ra tay cứu người bất cứ lúc nào. Bên trong vương quốc hắc ám khói đen mù mịt, vô số bóng ma lượn lờ, trừng mắt nhìn thiên thanh, thỉnh thoảng chúng lại rít gào vô cùng đáng sợ. Kiệt kiệt kiệt. Hắc ám ma vương xuất hiện dưới hình dạng một cái bóng đen, tiếng cười đinh tai nhức óc, khiến người khác lạnh xương sống. Nơi này là lãnh địa của ta, cô chịu thua đi, không có rừng thiên hỗ trợ cô đánh không lại ta đâu. Ta là một hiệp sĩ, bắt nạt một cô gái chẳng hay ho gì. Thánh linh lâm thánh không trả lời, nàng chỉ vung vẩy nhánh cây, tạo ra một màn trắng ngăn cản khói đen bên ngoài. Nhưng khói đen giống như một con quái vật, không ngừng va đập gặm cắn màn trắng năng lượng. sắc mặt thiên thanh biến đổi không ngừng phòng thủ không phải là cách mình phải sớm thoát ra khỏi đây đôi mắt đẹp của nàng phát sáng sử dụng một loại đồng thuật nhìn một lượt trong không gian tăm tối nhưng tất cả những gì nàng thấy chỉ là màn đêm vô tận ken ken những bóng ma liên tục dương vuốt tấn công màn sáng khiến rào cản rung lên giống như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào thật không biết điều ma vương hắc ám lầm bầm một câu Ông ta dương bàn tay về phía Thiên Thanh. Bàn tay tử thần. Từ miệng ma vương hắc ám phát ra âm thanh chú ngữ, cánh tay của ông ta kéo dài, phình to ra thành một bàn tay quỷ khổng lồ, tóm lấy Thiên Thanh bóp nhẹ một cái. Màn sáng bảo hộ giống như tờ giấy mỏng, rắc một tiếng liền vỡ tan. Thiên Thanh bị bóp nghẹt, không thể cự quậy, chỉ dùng ánh mắt xanh lá nhìn hắc ám trừng trừng. Ta biết đây không phải bản thể thật của cô. Nhưng muốn ngưng tụ lại một thân thể mới chí ít cũng phải vài ngàn năm. Tạm biệt. Hắc ám ma vương cười một tràng dài, sau đó bóp mạnh. Thân thể thiên thanh tan vỡ thành vô số đống sáng, bay phất phơ trong không trung. Bầu trời cũng sáng sủa trở lại, hắc ám ma vương oai vệ uy nghiêm trên không trung, giơ cao thanh ma kiếm của hắn. Ta thắng. Nhưng cười chưa được bao lâu thì cơ thể hắn ta xuất hiện những đống xanh nhỏ li ti. Những đống xanh xuất hiện càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, cuối cùng bao phủ toàn bộ cơ thể hắn ta, biến hắn thành một bức tượng gỗ có màu xanh lá. Bức tượng rơi từ trên không trung xuống, khi va chạm với mặt nước thì vỡ tan thành vô số mảnh. Từ trong những mảnh vỡ bay lên những điểm sáng nhỏ li ti, tụ tập cùng những đống sáng còn sót lại trên bầu trời, một lần nữa ngưng tụ thành thánh linh lâm thánh. Linh hồn thanh mộc Tên hắc ám thật ngu ngốc Lần này để hắn lại hố chôn xương 10.000 năm mới được. Tiểu thư hắt mộng lầu bầu, nàng khẽ vẫy tay về chỗ hắc ám ma vương rơi xuống. Bàn tay nàng khẽ nhíp, vô số mảnh giáp vỡ và thanh hắc ám ma kiếm liền bay về phía nàng. Tiếp theo cô bé lấy ra một cái hộp sọ đen thui, bóp nát hộp sọ. Một ngọn lửa đen liền bay ra, chui vào bên trong bộ giáp và thanh kiếm. hắc ám ma vương một lần nữa sống lại, nhưng bây giờ trong ông ta vô cùng suy yếu. bộ áo giáp chằng chịt vết nứt ngươi quay về đồng bằng xương trắng đi đừng ở lại đây làm mất mặt đích thân ta sẽ chỉ huy trận chiến này tiểu thư hắt mộng trừng mắt nhìn hắc ám ma vương giống như một chủ nhân đang trách mắng người hầu vâng thưa tiểu thư hắc ám ma vương dường như cũng thấy biểu hiện vừa nãy của mình quá tệ hại chỉ cúi đầu xin lỗi sau đó ông ta lấy ra một viên đá màu đen bóc mạnh một cái Một cánh cổng không gian được mở ra, đưa ông ta trở về đồng bằng xương trắng. Chúng ta rút lui, ba ngày sau tấn công. Tiểu thư hát mộng xoay người bỏ đi, trong cô bé giống như không mấy quan tâm đến việc chưa ra quân đã bại keo đầu. Phía bên kia các vị thánh hết sức vui vẻ khi thiên thanh có thể đánh bại một kình địch như hắc ám ma vương. Không ngờ cô lại luyện được chiêu linh hồn thanh mộc, thật là khiến người khác ganh tị. Thanh lâm hâm mộ nói. Kỹ năng linh hồn thanh một là khả năng huyển hóa linh hồn thành thực thể đại diện cho cây cối, ngoài việc có thể biến người khác thành gỗ như thiên thanh vừa làm. Kỹ năng linh hồn thanh một còn có thể điều khiển thực vật, nhưng điểm đặc biệt nhất chính là khả năng tái tạo linh hồn. Linh hồn thanh một nếu như bị vỡ tan ra thành nhiều mảnh, thì vẫn có thể dễ dàng ngưng tụ lại mà không hề bị bất cứ thương tổn nào. Một vị thánh vốn đã gần như là bất tử, thiên thanh tu luyện thành công linh hồn thanh một, Thì trên thế gian này không ai đủ sức giết chết nàng nữa, nhiều nhất là giam cầm linh hồn của nàng lại mà thôi. Không có gì, chỉ là tôi sống trong thánh linh điện, được cây thánh linh chiếu cố mà thôi. Bây giờ chúng ta cũng trở về, tối nay liền cho lũ ma vương kia một bất ngờ lớn, để cho chúng biết thánh tộc thực vật chúng ta không dễ ăn hiếp. Ánh mắt thiên thanh trở nên âm trầm, nhìn sáu vị ma vương đã đi xa. Sáu vị thánh liền bay về cây thánh linh, trở lại bàn học. Thiên thanh khởi động một ma trận, chiếc bàn liền sáng rực lên, hóa thành một tấm bản đồ ba dây hiện rõ địa hình rừng thiên và một phần đồng bằng xương trắng. Cô giới thiệu kế hoạch đi Bạch Cúc. Giữa đêm nay chúng ta sẽ tấn công, chúng có lực lượng đông hơn rất nhiều, nên chắc chắn sẽ cho rằng chúng ta sẽ co cụm phòng thủ, việc chúng ta tấn công trước sẽ đem lại yếu tố bất ngờ. Bạch Cúc chậm rãi nói. Không được. Lão Phu phản đối việc này, quân ta ít hơn quân địch rất nhiều. Tấn công trước chẳng phải là đi chịu chết hay sao? Hắc một Lâm Thánh Vốn rất ít nói, nhưng vừa nghe xong liền phản đối. Tôi thấy hay là chúng ta cứ phòng thủ mọi lần đi, như vậy sẽ giảm thiểu được thương vong. Thanh Lâm cũng bàn ra. Tôi biết mọi người cảm thấy việc này rất điên rồ, nhưng suốt bao nhiêu năm nay bất tử tộc vẫn luôn nhăm nghe tấn công chúng ta, không phải nhắm vào cánh đồng hoa thì là rừng thiên hoặc rừng đen. Chẳng lẽ mọi người không muốn đánh bại bọn chúng một lần, để lần sau chúng không còn dám xâm lấn chúng ta nữa. Bạch Cúc vừa nói vừa nhìn hai vị lâm thánh. Chuyện này, Hắc một nghe Bạch Cúc nói cũng cảm thấy có lý, nhưng bảo ông ta đem thần dân của mình đẩy vào chỗ chết thì ông ta làm không được. Không sao, hai người đem quân mai phục ở trung tâm rừng thiên là được, kế hoạch này do chúng tôi nghĩ ra, thánh hoa tộc sẽ xung phong trước. Tử tinh liền ngắt lời Hắc 1 Vậy cũng được, vị lâm thánh già nua thở dài một hơi. Ông ta chỉ đến đây chi viện, nên không muốn quá sức liều mạng. Chúc mọi người ra quân thắng lợi, tôi sẽ dốc sức bảo vệ cây thánh linh, đề phòng mấy tên ma vương kia đánh lén. Thanh Lâm cũng lên tiếng. Thật cảm ơn sự nhiệt tình của các cô, trừng thiên và cánh đồng hoa sẽ mãi mãi là đồng minh thân cận nhất. Thiên Thanh cực kỳ cảm động nói. Không có gì đâu, chúng tôi nắm chắc sẽ chiến thắng trận chiến này. Bạch Cúc cực kỳ tự tin nói. Những người khác không hiểu tại sao nàng lại tự tin như vậy Chỉ có tà huyết là biết Nhưng bây giờ hắn đang phải đóng giả làm một con thú cưng Nằm yên trên vai của Hồng Hoa Khi mặt trăng đỏ đã lặn xuống dưới chân trời hắc nhật tinh dần mọc lên cao Lan tỏa bóng tối lạnh lẽo khắp thế gian Trên lãnh thổ đồng bằng xương trắng Vô số bộ xương nằm rạp trên mặt đất Chúng đang nghỉ ngơi Chuẩn bị ba ngày sau khai chiến Bất tử tộc là một giống loài mạnh mẽ Quân lính không cần ăn uống Cũng không cần xây dựng doanh trại gì cả Chúng chỉ đơn giản là nằm trên mặt đất như xác chết Nhưng khi cần thiết thì có thể tỉnh lại và chiến đấu ngay lập tức Bạch Cúc và Hồng Hoa phe phẩy đôi cánh hoa Bay lượng trên không trung Phía sau lưng hai nàng là hàng ngàn ma thụ và hoa yêu Sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh Quân đoàn ma thụ ở lại đây Các ngươi cấm rễ tập trung năng lượng Chờ khi quân đoàn hoa yêu trở lại thì tiếp viện Bạch Cúc ra lệnh Vân thưa tài quyết. Các ma thủ chiến binh đồng loạt trả lời, từ thân thể họ mọc ra vô số nhánh cây, đôi chân cũng biến thành rễ cây cắm xuống mặt đất. Vài phút sau quân đoàn ma thủ đã biến mất, chỉ còn lại một rừng cây tươi tốt. Chúng ta đi thôi. Bạch Cúc nói với quân đoàn hoa yêu phía sau lưng. Trong những hoa yêu này khá giống ma nhân, nhưng lại mọc rất nhiều lá cây, hoa và dây leo trên người. Họ dễ dàng bay lướt trên mặt sông. Tiến vào lãnh địa đồng bằng xương trắng. Ở phía xa xa bất tử tộc đại quân đang yên lặng ngủ trên mặt đất. Con cốt lông khổng lồ mang theo cung điện của mấy vị ma vương cũng ngủ say, trong nó to lớn không khác gì một ngọn núi. Tà huyết lúc này không còn ngồi trên vai hồng hoa nữa, mà đang bám trên cổ bạch cúc, hắn thì thầm nho nhỏ vào tai nàng. Nàng kêu mọi người sử dụng kỹ năng tầm xa tấn công đi, xong việc chúng ta rút lui ngay. Mọi người chuyển hóa thành dạng hoa yêu, Sử dụng kỹ năng pháo năng lượng oanh tạc bọn chúng Bạch Cúc liền ra lệnh Chỉ tay về phía bất tử tộc Tuân lệnh Rõ Vân thưa tài quyết Các hoa yêu liền trả lời Nhưng họ không có được sự bài bản như ma thụ quân đoàn Hết sức hỗn tạp Từng người một biến hóa Thân thể họ phình to ra biến thành những cây hoa khổng lồ Có màu sắc rực rỡ bắt mắt Những cây hoa bắt đầu phát sáng Hội tụ về phía bông hoa khiến cho cả một khu vực rộng lớn trở nên sáng sủa. Trăm hoa khoe sắc, hương thơm ngào ngạt. Bên trong ma cung hai người u ám ma vương và đoạt mệnh ma vương, một người đang ôm ấp cây cung, tỏ vẻ yêu thương cưng chiều. Một người khác thì đang nghiền ngẫm cuốn sách đen, đâm chiêu suy nghĩ. Còn bốn người tiểu thư, phu nhân, công chúa, nữ vương thì đang ngồi đánh bài. Mỗi người đều đang cầm chính lá bài trên tay, mỗi lá đều có hình một nhân vật khác nhau như lính xương. Hiệp sĩ đen, tử vong kỵ sĩ, pháp sư chết chóc. Để ta giới thiệu luật chơi cho các cô. Tiểu thư hát Mộng xòe chính lá bài trên tay nàng. Ta có hai lá lính xương, đây gọi là một đôi, nếu có người đánh xuống một lá lính xương thì ta sẽ ăn, sau đó ta có quyền đánh một lá khác. Ở đây ta có hai lá kỵ sĩ tử vong và phù thủy chết chóc, nếu có người đánh xuống lá cung thủ tâm tối thì ta cũng có thể ăn. Còn nếu không thể ăn thì sẽ rút một lá Rồi đánh xuống một lá cho người khác. Có 12 loại quân bài và 4 loại thuộc tính. Ai có được 3 quân bài giống nhau hoặc ba bộ cùng thuộc tính trước thì thắng. Các cô hiểu chưa? Hắc mộng liếc mắt nhìn ba cô gái còn lại. Nghe có vẻ cũng đơn giản. Bạch cốt phu nhân khẽ gật đầu. Nếu mọi người biết luật rồi thì ác linh. Ngươi nhỏ tuổi nhất, ngươi đánh trước đi. Hắc mộng nhìn về phía ác linh nữ vương. Kính lão đắc thọ. Vẫn là mời tiểu thư đi trước. Ác linh nữ vương nở nụ cười nói. Vậy ta đánh lính xương. Hắc mộng suy nghĩ vài giây, rồi đánh xuống lá bài có hình một bộ xương khô đang vung kiếm. Thật may mắn, tôi ăn. Bạch cốt phu nhân vui vẻ cười lớn, nàng đánh xuống đúng hai lá lính xương. Ngươi thật may mắn, nhanh đánh xuống một lá đi. Hắc mộng thúc giục. Linh hồn tâm tối. Bạch cốt phu nhân đánh xuống một lá bài có hình một con ác linh màu đen. Không có. Tôi rút một lá vậy. Công chúa dạ Lan khẽ lắc đầu, sau đó rút ra một lá từ bộ bài. Khách! Bộ ba chết chóc. Sau đó nàng đột nhiên cười lớn, ném xuống ba lá bài. Ngươi cũng hên thật, đánh xuống một lá đi. Hắc mộng chu cái miệng nhỏ, hâm mộ than thở, bộ dáng có mấy phần đang ganh tị. Vừa bắt đầu trò chơi mà cả công chúa và nữ vương đều đã có một bộ ba, khiến cô bé hơi lo lắng. Lãnh chúa bóng tối. Ăn. Dạ Lan vừa đánh xuống một quân bài thì ác linh nữ vương liền hét lớn, ném xuống hai lá. Tôi đánh cung thủ tâm tối. Hắc mộng nhìn lá bài ác linh vừa đánh xuống, sau đó lại nhìn bài trên tay mình. Xui thật, bốc vậy. Cô bé cào nhào, rồi rút một lá bài. Lại là cung thủ tâm tối. Hát Linh vừa đánh xuống một lá, trên bàn chỉ còn hai lá, chắc bạch cốt không có đâu. Hát Mộng nghĩ thầm, liền ném luôn lá bài vừa rút xuống bàn. Tôi ăn tiếp. Bạch cốt phu nhân liền đánh xuống hai lá cung thủ tâm tối. Chật! Sao ngươi hên quá vậy? Hát Mộng nhíu nhíu mày, nàng đánh hai lá đều bị ăn mất, nếu vòng tiếp theo mà cũng bị bạch cốt ăn thì nàng sẽ cháy bài. Chỉ là may mắn thôi mà. Bạch Cốt Phu Nhân nở nụ cười quyến rũ. Tôi đánh lá tuyệt vọng ác linh. Bạch Cốt Phu Nhân ném xuống một lá bài có hình một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, phía sau lưng có một cái bóng đen tà ác. Không có, tôi rút tiếp, đánh lá Pháp Sư Tai ương. Dạ Lan cũng rút một lá rồi đánh xuống. Vậy thì tôi ăn, ha ha, thật là may mắn. Ác linh nữ vương vui vẻ cười lớn, đánh xuống hai lá bài. Ma vương bóng tối. Ác linh nữ vương đánh tiếp một lá khác, có hình một vị vua oai nghiêm ngồi trên vương tọa bằng xương. Hắc mộng nhìn những lá bài trên tay nàng, sau đó nở nụ cười. Ăn! Ta ăn! Hắc mộng vui vẻ hét lớn, nãy giờ ai cũng đã có bộ ba, chỉ mình nàng là chưa có. Nàng liền đánh xuống hai lá bài nữ hoàng bóng tối và hoàng tử bóng tối. Ta đánh lá thuật sĩ băng giá. Cô bé tiếp tục ném xuống một lá bài vẽ một tên phù thủy đang bốc lên từng làn khí lạnh. Bạch cốt phu nhân lắc đầu, rút lên một lá bài. Cứ như vậy bốn nữ ma vương vui vẻ đánh bài, qua vài vòng thì cả bốn người đều chỉ còn ba lá bài trên tay, ai cũng có thể là người chiến thắng nếu ăn hoặc rút được một lá bài tốt. Ta nhất định phải thắng, trò chơi này do ta nghĩ ra, không thể thua ba ả gà mờ kia được. Hắc mộng gương mặt nhỏ đỏ bừng bừng. Chăm chú quan sát ba người còn lại. Linh hồn thống khổ. Bạch cốt phu nhân nhíu nhíu đôi mi xinh đẹp, rút một lá bài lên tay, nhưng không phải lá nàng cần, nên đánh luôn lá bài đó xuống. Rút. Đánh lá tiên tri mù. Dạ Lan cũng không bốt được bài đẹp. Ác linh nữ vương nhìn bài trên tay, nàng liền rút một lá từ bộ bài. Là lá linh hồn thống khổ, thật là xui xẻo. Ác linh nữ vương than thở. Ánh mắt liếc xéo tiểu thư Hắc Mộng. Lúc này cô bé hai mắt đang phát sáng, nhưng khi bị nhìn thì ngay lập tức tỏ ra thờ ơ, giống như không quan tâm. Nhưng trong lòng nàng thì đang gào thét. Nhanh đánh nó xuống. Nhanh đánh nó xuống. Kỹ thuật che giấu biểu cảm của tiểu thư Hắc Mộng quá mức tệ hại, ba người khác đều dễ dàng nhìn ra được nàng đang cần lá bài gì. Bạch Cốt phu nhân liếc mắt nhìn Ác Linh nữ vương. Cho cô ta thắng đi. Tiểu thư rất háo thắng, đừng để cô ta giận. Tôi biết rồi, nếu không phải cô không muốn xuống bài thì e rằng cô đã thắng lâu rồi đúng không? Ác Linh Nữ Vương cũng dùng ánh mắt trả lời. Hắc Mộng lúc này vô cùng sốt ruột, giống như kiến bò trên chảo lửa, cứ lâu lâu lại nhìn mấy lá bài trên tay Ác Linh Nữ Vương. Nhưng mỗi khi bị nhìn lại thì nàng lại quay mặt đi chỗ khác ngay lập tức. Được rồi. Vậy thì tôi sẽ đánh lá linh hồn thống, ác linh nữ vương vừa nói vừa kéo dài thời gian, chậm chạp không chịu đánh lá bài xuống để trêu hắc mộng. Nhanh! Nhanh! Ta sắp thắng rồi. hắc mộng nhìn chầm chầm lá bài trên tay ác linh nữ vương. Ngay khi lá bài chạm xuống bàn, hắc mộng hai mắt sáng rực, miệng hét lớn. Ta ăn! Nhưng nàng chưa kịp đánh hai lá bài trên tay xuống thì dị biến nổi lên. Ấm. Ấm. Ầm. Vô số âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, giống như tiếng bom nổ. Cả tòa đại điện lung lay, đồ đạc rơi vỡ liên tục. Cả cái bàn và những lá bài cũng vỡ nát, đổ ập xuống nền nhà. Có chuyện gì vậy? U ám ma vương gấp cuốn sách lại, chạy ra khỏi cung điện. Những người khác cũng nhanh chóng bay ra ngoài. Các cô không được đi. Nhanh quay lại cùng ta chơi hết ván nào. Ta sắp thắng rồi. Hắc mộng tức giận hét lớn. Nhanh lên tiểu thư, chúng ta bị tập kích rồi, không phải lúc để đùa giỡn đâu. Bạch cốt phu nhân nói. Không được. Các ngươi nhất định phải chơi xong ván này với ta. Hắc mộng tức giận hét lớn, chiến thắng đã đến tay mà lại vụt mất, khiến nàng giận đến đỏ mặt. Tôi biết cô có hai lá thống khổ, tôi công nhận cô chiến thắng, giờ thì ra ngoài đi, ở trong này sẽ bị đè chết đó. Dạ Lan công chúa rất hiểu tính cách Hắc mộng, nên dỗ dành nàng. Như vậy không tính, lát nữa các ngươi phải chơi một ván khác với ta. Hát mộng phòng má nói, nhưng cũng đã vứt mấy lá bài xuống rồi chạy ra ngoài. Ở phía bên ngoài cả bầu trời đang chìm trong ánh sáng hoa lệ đủ màu sắc. Tiếp tục tấn công. Bạch Cúc vất tay ra hiệu, chỉ về phía bất tử tộc quân đoàn. Hàng ngàn cây hoa khổng lồ bên dưới đang không ngừng tích tụ năng lượng. bắn ra những quả cầu ánh sáng nhiều màu sắc về phía bất tử tộc. Khi những quả cầu năng lượng va chạm thì nổ tung, sóng xung kích bắn ra bốn phía, càng quét quân đoàn xương bên dưới. Hắc Mộng mặc dù là người chạy ra cuối cùng, nhưng bởi vì thực lực của nàng cao nhất, nên lại trở thành người đến sớm nhất. Nàng trừng mắt nhìn Bạch Cúc và Hồng Hoa. Là hai người làm ta không đánh thắng được, ta phải giết các ngươi. Tiểu thư Hắc Mộng hung ác hét lớn. Tiến lên nô bột của ta. Giẫm nát bọn chúng. Bàn tay hắt mộng tóm lấy một con búp bê ở thắt lưng, ném về phía bạch cúc. Trong chớp mắt con búp bê hóa thành một sinh vật khổng lồ. Ngao. Con quái vật gầm rống, nó cao chí ít cũng 500 trượng trông giống như một ngọn núi nhỏ, toàn thân làm bằng thịt thối, nhầy nhụa nhấp nháp. Không thể nhìn rõ khi còn sống nó là loài sinh vật gì. Con quái vật này trong bất tử tộc được gọi là xác chết tà ác. thường do các pháp sư tai ương, phù thủy hắc ám hay phù thủy chết chóc chế tạo ra, được chấp phá bởi vô số xác chết lại mà thành thân thể, linh hồn cũng là sự dung hợp của nhiều bóng ma và ác linh qua những trận đấu luyện hồn thảm khốc nhất. Chúng có thân thể dị dạng, linh hồn méo mó, là một trong những sinh vật quỷ dị, tà ác, bi thảm nhất. Giết sạch bọn chúng. Hắc Mộng thét lớn, chỉ tay về phía quân đoàn hoa yêu. Gừ, gừ, sát chết tà ác vung cánh tay được đắp từ vô số ác chết thối rửa tấn công. Nhưng ngay lập tức nó bị chặn lại bởi một đạo ánh sáng trắng. Mọi người mau rút lui. Hồng hoa hét lớn, dẫn đầu đoàn hoa yêu bỏ chạy. Lưỡi gương phán xét. Bạch cúc cản lại con quái vật, tài quyết kiếm trong tay nàng rực sáng, chém ra một nhát kiếm dài hàng trăm mét, cắt đôi con quái vật xác chết tà ác làm hai. Giữa bầu trời đêm tăm tối. bạch cúc giống như một đóa hoa cao quý bộ áo choàng bay lất phất tay nàng cầm kiếm đối mặt với kẻ thù ha ha ta còn tưởng là ai hóa ra là tử thần trắng của tộc hoa yêu tiểu thư hắc mộng không hề hoang mang hay buồn bã khi thủ hạ bị giết chết chỉ lớn tiếng cười khanh khách giòn giả ta tài quyết vương của tộc hoa yêu hôm nay sẽ là đối thủ của ngươi bạch cúc trả lời giọng nói của nàng lạnh như băng không hề có cảm xúc lưỡi gương phán xét. Bạch Cúc một lần nữa vung kiếm, phóng ra một cột năng lượng bắn về phía Hắc Mộng. Con đường bóng tối. Hắc Mộng chỉ nở nụ cười. Cái bóng của nàng kéo dài ra. Khi cột sáng sắp chém trúng thì thân hình cô bé tan biến, xuất hiện ở vị trí của cái bóng. Búp bê ma ám. Giết chết ả ta. Tiểu thư Hắc Mộng lại lấy xuống một con búp bê khác, ném về phía Bạch Cúc. Con búp bê rời tay liền biến thành một cô gái cực kỳ xấu xí, toàn thân đen đúa đầy rẫy vết thương, mái tóc dài sát xơ tung bay trong gió lạnh, bộ váy cũ nát bị xé rách thành vô số mảnh tua rua. Đây là một nữ thần báo oán, một sinh vật được tạo ra bởi oan hồn của vô số cô gái, dung hợp lại mà thành. Sinh tồn bằng cách ăn linh hồn của các sinh vật sống, trong tâm trí tràn ngập oán niệm giết chóc. A. A. Từ miệng nữ thần báo oán vang lên tiếng thét đinh tai nhức ốc, âm thanh vừa thê lương vừa não nề. Tương truyền bất cứ ai nghe thấy tiếng thét của nữ thần báo oán đều sẽ chết sau một thời gian ngắn, nên đôi khi cô ta cũng được gọi là nữ thần báo tử. Bạch Cúc sau khi nghe tiếng thét sắc mặt cũng trở nên tái nhật, hai khóe tai rỉ máu. Còn tà huyết trên vai nàng lại không sao cả, chỉ là đang rất sợ hãi. Hắn nhìn về phía Hồng Hoa và quân đoàn Hoa Yêu đang bỏ chạy ở phía xa xa. chúng ta cũng đi thôi, đừng ở lại đây nữa, nếu không mấy vị ma vương khác tới sẽ rất nguy hiểm. tà huyết lo lắng nói. im miệng. nhưng đáp lại là âm thanh cực kỳ lạnh lẽo của bạch cúc. quái vật tà ác. chết đi. toàn thân bạch cúc rực rỡ ánh sáng trắng, trói mắt như một mặt trời giữa đêm tối. thanh kiếm trong tay nàng rung lên ông ông, liên tiếp phóng ra những nhát kiếm ánh sáng về phía hắc mộng và nữ thần báo oán. Những lưỡi kiếm dễ dàng cắt nữ thần báo oán làm hai, nhưng lại không thể làm bị thương Hắc Mộng. Ha ha, ngươi không chém chúng ta được đâu. Hắc Mộng nhẫn nhơ né tránh, mỗi khi lưỡi kiếm trắng sắp chạm vào người cô bé, thì thân hình của nàng lại biến mất, xuất hiện ở một vị trí khác. Búp bê nguyền rủa Hắc Mộng lại ném thêm một con búp bê khác. Con búp bê lập tức biến thành một cái bóng đen ngòm. Từ cái bóng phóng ra một sợi dây màu đen. Quấn chặt lấy Bạch Cúc. Chết tiệt. Tà huyết vô cùng lo lắng. Nhưng bây giờ hắn chỉ là một con thú cưng. Hoàn toàn không thể giúp được gì. Nhưng hắn có thể cảm nhận được năng lượng của Bạch Cúc đang bị sợi dây bóng tối hút đi từng chút một. Bạch Cúc. Nàng mau cắt đứt sợi dây. Chúng ta rời khỏi đây thôi. Nếu ngươi nói thêm một câu nữa. Ta sẽ ném ngươi xuống. Bạch Cúc băng lãnh nói. Cô là Tài Quyết Vương. Lần này Tà Huyết nhận ra vấn đề, Bạch Cúc không đơn giản là đang giả vờ, mà giống như nàng có hai nhân cách hơn. Một là nhân cách thật của nàng, một cô gái đa sầu đa cảm nhưng tốt bụng. Một nhân cách khác là Tài Quyết Vương, một vị thánh đã tồn tại hàng trăm ngàn năm của tộc Hoa Yêu. Bất cứ ai sở hữu Tài Quyết Kiếm đều sẽ phải tiếp nhận ý chí của Tài Quyết Vương. Tài Quyết Vương Cô không phải là đối thủ của nữ quỷ kia đâu. Không phải chúng ta bàn bạc đánh lén xong lập tức rút lui sao? Công lý không bao giờ bỏ chạy. Tài quyết vương lạnh lùng trả lời, tiếp tục vung kiếm chiến đấu. Lưỡi kiếm thanh tẩy. Bạch cúc lại hét lớn, toàn thân nàng phát ra năng lượng thánh khiết. Khi cái bóng đen kia hút phải nguồn năng lượng này vào trong cơ thể, thì nó nhanh chóng tan rã, hóa thành khói đen phiêu tán. Hắc mộng sắc mặt trầm xuống, ba con búp bê nàng khổ công chế tạo đều nhanh chóng bị giết chết. khiến nàng vô cùng tức giận. Nàng biết dù có ném hết đống bút bê ra thì cũng không làm được gì, nên quyết định sẽ dùng ma thuật giao chiến với Bạch Cúc. Ma thuật hủy diệt. Tiểu thư hát mộng dơ tay về phía tài quyết vương, hét lớn. Không gian bên cạnh Bạch Cúc liền nổ tung, vụ nổ khiến bộ áo tràng của Bạch Cúc vỡ nát, da thịt bên trong cũng bị thương không nhẹ. Tà huyết chẳng biết làm gì, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ áo Bạch Cúc, xem nàng cùng hát mộng chiến đấu. Kiếm tai họa. Tài quyết vương biết những nhát chém thông thường sẽ không thể đánh trúng, thanh kiếm trong tay nàng biến ra vô số ảo ảnh bóng kiếm, bắn về phía hắc mộng. Hắc mộng lại dùng kỹ năng con đường bóng tối để tránh né, nhưng ảo ảnh kiếm quá nhiều, nàng không thể tránh hết được, bị một bóng kiếm đâm trúng. Mặc dù khi phân ảnh thì uy lực của kiếm tài quyết đã giảm bớt, nhưng vẫn cắt ra một vết thương lớn. Hai cô nàng liên tục dùng những kỹ năng mạnh mẽ tấn công lẫn nhau. Các vết thương liên tục xuất hiện trên cơ thể. Ở phía xa xa năm đạo thân ảnh của các vị ma vương dần xuất hiện. Tài quyết vương. Cô dừng lại đi, viện quân của họ tới rồi kìa. Tà huyết lúc này vô cùng hoảng sợ. Tài quyết vương cũng nhận ra điều này, khẽ nhíu mày suy nghĩ. Định đoạt số mệnh. Trong phút chốc năng lượng trên người nàng tăng cao, thanh kiếm cũng biến thành hơn 2 mét. Một lưỡi kiếm khổng lồ phóng ra từ thanh kiếm. Chém về phía Hắc Mộng. Tài Quyết Vương không nhìn kết quả, chém xong nhát kiếm liền xoay người vỗ cánh bay đi. Tiểu thư Hắc Mộng vô cùng chật vật mới né tránh được nhát kiếm cuối cùng, toàn thân cô bé thấm đẫm máu tươi, trông rất thê thảm. Tiểu thư không sao chứ. Dạ Lan là người đầu tiên đuổi đến, nàng lấy ra một lọ thuốc đen ngòm đưa cho Hắc Mộng. Cô bé cũng không từ chối, cầm lấy lọ thuốc một hơi uống cạn. Những vết thương trên người cô bé rất nhanh liền lành lại. Lũ hoa yêu thật đáng ghét, dám cả gan đánh lén. Sau trận chiến tranh này, ta sẽ bảo rồng đen khai chiến với chúng. Hắc mộng tức giận nói. Đúng lúc này thì bốn vị ma vương khác cũng đuổi đến nơi. U ám. Ông mau ổn định quân lính, sau đó kêu tất cả bọn chúng tấn công rừng thiên, bất tử tộc chúng ta không thể mất mặt như vậy được. Vân thưa tiểu thư. U ám gật đầu. sau đó bay đi về phía quân đoàn bất tử tộc mặc dù trên danh nghĩa hắc ám ma vương là chỉ huy u ám ma vương là quân sư nhưng thống soái thực sự lại là tiểu thư hắc mộng bởi vì nàng có tu vi cao nhất lại rất được diệt thế ma long ưu ái cưng chiều nên lời nói của nàng rất có trọng lượng rất nhanh quân đoàn bất tử tộc bắt đầu di chuyển những vị ma tướng cưỡi trên những bộ xương khổng lồ bay trên cao quân đoàn xương lầm lũi di chuyển trên mặt đất tiếng xương cốt kêu lách cách vang lên liên tục bụi xương bay mù mịt tất cả đều tiến về rừng thiên chuẩn bị cho trận chiến lớn